Long đồ án. Quyển 13. Chuông 3616. Tán sinh hoa. Cho đến khi làn sương quỷ dị kia tản đi, ít nhất thì mọi người cũng đã hiểu rõ. Đây chẳng qua chỉ là ảo giác hoặc là cơ quan kỳ quái nào đó mẹ thôi đi. Triển chiêu hỏi bọn triều phố, Các người sao lại tới đây? Triều phố liên nói là cổ đầu nãi nãi dẫn bọn hắn tới, Triển chiêu cũng bất lực nhìn trời. Nãi nãi sao lại thế à? Xa xa, tất cả mọi người đều nhìn cổ đầu nãi nãi, Lao thái thái chỉ chép miệng tựa vào thân cây Lâm dạ họa hỏi Có phải có ý đùi dai không? Châu lương lắc đầu Có vẻ như nàng muốn điều tra gì đó Vừa nói xong Lâm dạ họa liền liếc mắt một cái Châu lương ngượng ngùng gái câm, Im lặng Bạch Ngọc đường nhìn triển chiêu một chút triển chiêu gọt đầu có thể người muốn chúng ta điều tra về xương mù này đi nếu như muốn chúng ta điều tra về xương mù cứ nói thẳng là được rồi mà triều phò khó hiểu làm gì phải dẫn chúng ta tới phế tích còn dẫn mọi người đến xem quan tài có thể người không nói dối đâu bạch ngọc đường nói Có lẽ tất cả những gì người biết chỉ có vậy mà thôi. Chắc là muốn chúng ta tự mình cảm nhận những chuyện người đã trải qua, sau đó giúp người giải đáp đi. Chuyện chiêu gọt đầu Ừ, cũng có khả năng này. Xa xa, mọi người lại quay đầu sang nhìn cậu đầu nãi nãi liên thấy được Lão Thái Thái đang rất hạnh phúc mà ôm cây ai nha tiểu bạch tử chỉnh là lạng quân như ý A, chiều chiều thật có phúc <cười> ân hậu tầng hắn một tiếng liếc nhìn cậu đầu nãi nãi lão thái thái mở to mắt nhìn lại có tiếp thừa long dài tế. ân hậu tiếp tục liếc nàng. đồng sàng khoái té Ân hậu liếc tiếp thản phúc đông sàng Khóe miệng Ân hậu cò giật một cái Cuối cùng mọi người đột nhiên nghe thấy từ xa tiếng triển chiêu hét lên Là như hoa mỹ quyến mới đúng Mọi người nhìn trời Bàn Ngọc Đương lại đưa tay giữ chặt lấy sầu gáy của triển chiêu Tạm người Ân hậu lúc này cũng hiểu được Tuy rằng bọn họ ẩn thần rất tốt, thế nhưng dù sao đám người bọn họ ở bên này vừa cọ cây vừa tuôn thành ngữ, tiếng đồng gây ra cũng không nhỏ chút nào, dễ dàng bị phát hiện. Thấy mấy vị lão nhân gia đều có mặt ở đây, chuyện chiêu có chút cấm ngự chẳng biết nói sao. ân hậu mang theo cậu đầu nải nải xuống dưới, rời xuống rừng cây. Truyển chiêu hỏi kỹ càng mọi chuyện một chút quả nhiên đúng như Bạch Ngọc Đường đoán Cấu đau nãi nái thật sự không có nói dối Tất cả những gì mà nàng kể cho Truyện chiêu và Bạch Ngọc Đường về thư sinh kia đều là sự thật Ma khu phể tết cho bọn triệu phổ xem kia Cấu đau nãi nái cũng không biết có ý nghĩa gì Năm đó lúc đi cha cũng đã từng đào mộ này ra nhân sau khi tán sinh hoa nhìn thấy quan tài bằng sắt còn bị xích thì không cho nàng mở ra. Ngay đêm hôm đó, bọn họ cũng nhìn thấy làng sương cùng hiện tượng thiên văn kỳ quái này. Chuyện này khiến cho cậu đầu nại nãi khó hiểu rất nhiều năm. Cá đám me đầu ở me cung mọi người đều đầy thân bản lĩnh, nhưng cũng không giải thích được chuyện kỳ quái trong đám sương mù này. Mặt khác, Không phải ngày nào cũng xuất hiện những sương mù này, chỉ khi nào trời lạnh xuống hoặc lúc có tuyết rơi mới xuất hiện mà thôi, vô cùng quỷ dĩ. Vào buổi tối hai hôm trước cũng đã xuất hiện, cho nên cổ đầu nại nại mới chọn đêm nay mang mọi người vào để bọn họ tự mình cảm thụ một chút, cũng dễ điều tra hơn. Cả Sơn cốc chị có hai nơi này mới xuất hiện sao? Triệu phổ hỏi Cổ đầu nãy nãy gật đầu Tất cả rừng cây gần ma sơn này nàng đều qua lại nhiều lần Biết rất rõ Triệu phổ gật đầu Trầu lường kéo sợi dây lại Chẳng bao lâu liền kéo tự ảnh và giả ảnh vào Đám ảnh về thấy triệu phổ không sao mới thở vào nhẹ nhõm Nếu đã biết tất cả rồi Vậy thì trước tiên cứ đi về để đi Triển chiêu nói Ngày mai mang theo mọi người cùng vào Mang cả bọn bao đại nhân vào xin nữa Cấu đau nảy nảy gật đầu, Vì vậy mọi người vui vẻ rời khỏi rừng cây Trở lại me cung Bọn bao đại nhân đều chờ sẵn ở đó rồi thấy đám người triển chiêu bình an vô sự cũng an lòng hơn Dù sao thì lần nay tới đây cũng là đi nghỉ chứ không phải đi làm công vụ. Hơn nữa vụ án này đã xảy ra mấy chục năm rồi, mọi người cũng không vội điều tra. Ân hậu liền bảo mọi người đi nghỉ ngơi trước, ngày mai sẽ từ từ nói chuyện sâu. Lúc mọi người tách ra đều rất thoải mái, chỉ ngoài trừ Lâm và họa. Mọi người đều thấy lâm dạ họ có vẻ chẳng hứng thú chút nào mà đi ra ngoài Không thèm nói tiếng nào với mọi người, vẻ mặt cũng cực thối Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn nhau Triệu Phổ và Công Tôn cũng liếc mắt nhìn nhau Những người khác thì tò mò mà nhìn trâu lương Trâu lương xoa xoa vành mắt xanh tím của mình cũng không nói tiếng nào Xoay người về phòng Mọi người sờ căm Vô xe đại sự hiếu kỳ Đàn dần dỗi ạ Vì vậy, mọi người đều vô cùng bác quái mà nhìn bốn người bọn triển chiếu Bốn người đều lắc đầu Bàn nảy bận quá nên không có hỏng hớp Vừa nghĩ đến bận quá Không hiểu sao cả bốn người lại nhớ đến chuyện vừa xảy ra Cho nên, nhoãn cái đều tự mình đỏ mắt Ngày cả triệu phổ mặt dây cũng có chút ngượng ngùng. <cười> ân hậu tầng hắn một tiếng Phất tài ý bảo mọi người giải tán kẻ đi Thiên tôn đã mệt đến độ ngủ gà ngủ gật Ân hậu kéo cổ áo hắn lắc lắc mấy cái Thiên tôn hồi phục tinh thần một chút Lục Thiên Hàng và vô xe nhận lúc hắn còn tỉnh kiểu hắn về phòng Mọi người đều tự mình tản đi Tiểu tứ tử liền nhảy tròn sáo đến Kiểu lấy tay công tôn về triệu phổ Hoan hỷ ngẩn mặt nhìn hai người Công tôn còn đang xấu hổ Củi đầu liền thấy tiểu tứ tử cười hiếp cả mắt Lại có chút khó hiểu Tiểu tứ tử, sao lại vui vẻ thế? Tiểu tứ tử mở ta mắt nhìn, nhìn công tôn một chút, lại nhìn triệu phổ một chút, hình như có chút nghi ngờ. Chỉnh lúc này đột nhiên nghe mấy tiếng ọc ọc vang lên. Mọi người quay đầu lái, sau một lúc toàn hiện trường trầm lặng, liền thấy truyện chiêu đột nhiên đưa tay ra xòa xòa bụng Bạch Ngọc Đường. Ai nha? Người đói bụng sao không nói sớm à? Bạch Ngọc Đường im lặng nhìn Triển Chiêu đang vui oan giá họa cho mình, rõ ràng là mèo đã đói đến bụng cũng réo ầm ỉ mà. Hồng Cẩu Nương nhịn cười nói: Châu phòng có để đồ ăn cho mấy đứa đó, ta đi bảo nữ trù hâm nóng lên chút. Vì vậy. Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đương Rị đến Trù Phong Công Tôn cùng Triệu Phổ lúc nay cũng đã nhớ tới cái bụng đói meo rồi nên cũng đi theo Chờ khi họ đến Trù Phong rồi đã thấy đồ ăn khuya nóng hổi ra lò rồi Triển Chiêu ngồi xuống, dung đũa gắp một chiếc bánh hấp mình thích ăn nhất bỏ vào trong miệng Ngấn mặt đầy thỏa mãn màn nha ngon lành vừa ăn còn vừa đút bánh cho Bạch Ngọc đường nữa. Bạch Ngọc Đương nhìn vẻ mặt thỏa mãn của triển chiêu cũng không biết phải nói sao. Vị đại hiệp kim thiếu cung trụ của ma cung này quả thật rất dễ nuôi, chỉ cần một cái bánh hấp cũng có thể khiến hắn cười đến xinh đẹp như vậy rồi. Công tôn ôn tiểu tứ tử ăn hoành thánh, Vẫn luôn cảm thấy nụ cười của tiểu tứ tử khi nhìn mình về triệu phổ quá thật là sáng ngời a Công tôn suy nghĩ một chút, đột nhiên hiểu ra gì đó, hiếp mắt nhìn tiểu tứ tử, hỏi Còn nhìn thấy cái gì rồi phải không? Tiểu tứ tử che mặt Xấu hổ xấu hổ Công tôn cấm ngữ Quẹ nhìn có thấy Tiểu tứ tử thấy cái gì rồi Lúc nãy chơi cờ Khi ngồi sộn xuống nhặt quân cờ Đụng lúc quay lại một cái Bé đã nhìn thấy hình ảnh công tôn về triệu phổ hôn môi Cho nên cái nấm nhỏ này đã hạnh phúc cả ngày rồi Vừa đút bánh cho tiểu tứ tử Triệu phổ vừa róc vô cùng mặt dây Mà trừng ra cái vỉ lo âu hỏi công tôn Tà bảo này Có năng lực này cũng không phải chuyện tốt à Ngồi nhớ sau này lại thấy được một số chuyện Mà tiểu hài tử không nên nhìn thấy Thì làm sao bây giờ Công tôn tà mắt lườm hắn Cái gì mà không nên thấy Nhiều hơn nữa ấy Chiêu phổ lầm bằng một câu tiếp tục đỏ mặt mà ăn mi, thuận tiện còn gắp mấy cái bánh hấp vào bát công tôn. Ở bên kia, triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đương đang đút cho nhau ăn đây, ngọt đến độ kẻ đám nha hoàng đều đầu mắt đỏ. Thần Tinh Nhi cùng Nguyệt Nha Nhi đang bưng đồ ăn chạy đến liền nhanh chóng trao đổi ảnh mắt. Ái cha, có chuyện hỏng hết rồi! Con đang ăn thì lại thấy tiểu lương tử chạy vào Bò lên ghế ngồi bên cạnh tiểu tứ tử Vừa cầm sâu thịt nướng ăn vừa thì thầm với tiểu tứ tử Triệu vỗ chọc tiểu lương tử một cái Nói cái gì đó, thần thần bí bí Tiểu lương tử nói À, còn Nhi bảo con đi nghe ngóng một chút Chuyện của hỏa kê cùng đại vĩ Lan một chút Đại vĩ lang. Triện chiêu hiếu kỳ. Tiểu Lương tự nói: Hình như Lam Hỏa Kê rất tức giận, luôn miệng mắng cái gì mà Đại vĩ lang. Triện chiêu ăn no, cái bụng đầy rồi cũng bắt đầu hiếu kỳ lên. Hai người họ làm sao vậy? Triệu Phổ nói: Trầu lương khiến Lâm Dạ Hỏa giận rồi. Ừ, chắc là vậy rồi Tiểu lương tự gọt đầu một cái Hỏa kê kia nói cái gì mà tiện nghi cho hắn Sớm biết vậy phải đạp một cước cho hắn đoạn tử tuyệt tôn Khóe miệng mọi người co giật Tiểu tứ tử lại ngẩn mặt lên nhìn công tôn Phụ thân, và chích tuyệt thuận là cái gì? Công Tôn liếc mắt nhìn bé một cái, đút một cái bánh hấp vào miệng bé. Lúc này cũng nhìn rõ một cái chân răng trắng trắng ngú ra từ chỗ răng gãy kêu của bé rồi. Nghiêm trọng như vậy. Chuyện chiêu hỏi. Trầu lương đã làm cái gì? Tiểu lương tự gãi đâu. Hóa kê còn chưa nói đã đuổi đệ ra ngoài rồi. Mọi người nhìn nhau Công tôn nhỏ giọng hỏi triều phổ Liệu có phải trâu lương đã bé vương ngành thượng cung rồi không? Bạch Ngọc Đương không đồng ý lắm Muốn bé vương ngành thượng cung cũng cần phải xem đối tượng chứ Công phu của lâm dạ hỏa tốt hơn trâu lương mà Cũng đúng à, cũng đâu phải bình thường bọn họ không nháo đâu Ngay cả y phục của Lâm Dạ hỏa cũng đã bị trâu lương lột ra rồi, cũng đâu có thấy hắn tức giận đến vậy. Tiến chiêu cũng hiểu được là còn có nguyên nhân khác. Triều phổ suy nghĩ một chút, lại vỗ tay một cái, chị trong chốc lát, tử ảnh cùng giả ảnh đi vào. Triệu phổ hỏi hai người bọn họ xem có biết trâu lương và Lâm Dạ hỏa đã xảy ra chuyện gì rồi hay không? Hai người cũng mơ mít Nói là lúc vào núi bọn họ có phần công nhau tìm Lâm già hỏa xuất hiện lúc nào bọn họ cũng không rõ nữa Vì vậy, mọi người càng lúc càng tò mò Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì đấy Tiểu tứ tử và tiểu lương tử cầm đồ ăn, lắng nghe Trẻ con thì không hết ít thôi Công tôn dự tiểu tứ tử và tiểu lương tử lại, lấy cho hai đứa hai bát canh, bạo hai đứa uống xong liền đi ngủ. không cố nương bưng một bầu trà an thần từ trù phòng ra, chuẩn bị cho mọi người uống xong rồi ngủ ngon một giấc, thì chợt nhìn thấy có bóng người nhoáng lên ngoài cửa, liền mở miệng gọi. Tán sinh hoa, ngươi làm gì thế? Mọi người theo bạn năng đều quay đầu lại Cũng muốn chiêm ngưỡng một chút Tàn thần tán sinh hoa đỉnh đỉnh đại danh kia Lai thấy ngoài cửa làm gì có ai Chỉ có một bóng người in trên mặt đất Có vẻ như người này đang trốn sau cửa viện kia Tiểu tán thuốc chuyện chiêu gọi một tiếng Một lát sau Lai thấy bóng người kia hơi lay động một chút một cái đầu tham dò ló ra, người này còn mặc một chiếc áo trùm đen, chỉ lộ ra có cái mũi nhìn rất cao. Tiểu tứ tự nuốt nốt đồ ăn trong miệng, vậy vẫy tay với bên ngoài cửa. Hoa hoa. người mặc áo tròn kia giọt giọt mấy cái. Thò một bàn tay ra khỏi áo choàng vậy vầy với tiều tứ tự mấy cái, Sau đó lại nhanh chóng lùi về, có vẻ siêu cấp hướng nội đi. Bạch Ngọc đường cuối cùng cũng hiểu rõ tại sao mình tới lâu như vậy rồi, Mẹ vẫn không hề chủ ý đến hắn, Thì ra là hắn vẫn luôn ẩn nắp à. Hát ảnh ngoắt ngón tay với hắn, Đến đây à! không có người ngoài người sợ cái gì. Tán sinh hoa có vị do dự một chút, nhưng cuối cùng vẫn tiến gần, lễ lên một cái. Mọi người chỉ thấy có một bóng đen nhoáng lên một cái đã xuất hiện bên cạnh triển chiêu, lai con ngồi ở miếc ghế, ý là bất cứ lúc nào cũng có thể chạy đi. Tiểu tứ tự có vẻ rất quen thần với hắn, Bò qua ngồi xuống bên cạnh hắn, đưa cho hắn một sâu thịt để hắn ăn. Mọi người không khỏi cảm khái, mới tới vài ngày mà thôi. Vậy mà mấy trăm lão quái ma cung đã gần như trở thành hảo bằng hậu của bé. Có mấy người còn chẳng đáng tin cậy chút nào, lại đi sân huynh gọi đệ với một đứa bé năm tuổi. Tạng sinh hoa thờ hai ngón tay chẳng như tuyết ra cầm lấy một sâu thịt, kéo áo tròn rộng ra một chút, từ từ ăn. không cẩu nương yên lặng mà kéo bay cả áo tròn của hắn ra. Tạng sinh hoa miệng ngậm sâu thịt tay giữ chặt mũ áo, đạn tiếc hồng cổ nương nhất định không buồn thè. Lúc này mọi người cũng đã nhìn thấy rõ ràng vị thần Mai Táng trong truyền thuyết này trông như thế nào rồi. Ngoài dữ liệu tuổi còn khá trẻ. Táng Sinh Hoa nhìn có vẻ tái nhợt, trông thế nào cũng như người đồng trang lứa với mọi người. Tóc đen, mắt cũng đen không thấy đáy, da tái nhợt gần như trong suốt, có thể nhìn thấy lớp gân xanh cùng huyết quản hiện lên nhàn nhạt. Mũi cao thẳng, hai gò má lại hẹp mà hóp, nhìn không giống người Trung Nguyên cho lắm. Mặc dù có chút quái dị nhưng ngoại hình vẫn vô cùng đẹp, chỉ là người này mang đến một cảm giác rất tối tâm. Nếu như nửa đêm cử thể lao ra, sẽ khiến người ta nhìn nhầm thành quỷ, không hổ danh được gọi là tan thần. Tản sinh hoa cuối cùng cũng đoạt lại được áo tròn cùng mũ, mặc lại cẩn thận, vừa ăn xiên thịt vừa vương ngón tay khều khều mẻ tiểu tứ tử, có vị rất ngượng ngùng. Triệu phụ có chút buồn cười, nhìn triện chiếu, ý bảo, mẹ cùng các ngươi cũng có kiểu này sao. Bạch Ngọc Đương cũng cảm thấy thú vị, Nhưng mà cũng có thể nhìn ra công phu của tán sinh hoa rất tốt Hơn nữa còn có chút kỳ quái Là một cao thụ hiếm có Bạch Ngọc Đương tỏ chút ngạc nhiên Liền hỏi tán sinh hoa Công phu của tiền bối học được ở đâu vậy? Tán sinh hoa lùi ra sau lưng triển chiêu Hình như rất e ngại Triển chiêu giải thích giúp hắn nói thúc ấy đào mộ thường tìm được một số bí tịch võ công Cho nên tự mình học Mọi người không nói gì Quả nhiên là đặc biệt à Tiểu tán thúc Người đã từng nhìn qua mấy quan tài xích sắc trong mộ vô danh chưa Tán sinh hoa ăn xong xiên thịt rồi Vừa uống canh vừa lắc đầu Không mở ra Mọi người sững sốt Không mở ra Tán sinh hoa gọt đầu Không biết sợi xích kia được làm từ chất liệu gì Dù là đau gì cũng không thể chặt được Ngoại công của con cũng không chặt được Mọi người cảm thấy không thể ngờ được Sợi xích sắt kia nhìn chỉ như cái đầu ngón tay Vậy mà cả ân hậu cũng không chặt được Lại có kẻ khả năng này tồn tại sao Sư phụ con thì sao Bạch Ngọc Đường hỏi Tán sinh hoa lắc đầu Dù là huyền thiết thiên niên Chỉ cần thiên tôn dùng nội kinh đóng băng Đều có thể đánh vỡ tan Thế nhưng cái này đóng băng kiểu gì cũng không được Mọi người nhiễu may Đây là loại sắc gì à Cũng bởi vậy mà vẫn không thể tra được chuyện gì Cho nên cậu đầu vẫn vướng mắt Tảng sinh hoa vừa nói vừa lắc đầu Ảo giác này cũng không biết từ đâu có Nhưng mà lúc ta đi đào mộ Có từng thấy qua con sâu kia Thứ này gọi là đinh quỷ Dài nhất cỡ khoảng một chiếc đũa Vô cùng hiếm gặp Ta chỉ thấy xác sâu và thi hài của nó thôi Còn có một số đã bị hóa đá Có lẽ đã bị diệt sạch từ lâu rồi Đình quỷ Công tôn đột nhiên sờ căm, lầm bầm Đình quỷ Tất cả mọi người nhìn hắn Có đầu mối gì à? Công tôn suy nghĩ hồi lâu Đột nhiên vỗ tay một cái Cậu tiêu hồn đình Đinh quỷ bách phách, đó là một loại trận pháp trú hồn à. Trận pháp trú hồn Đây là lần đầu tiên mọi người nghe được. Ngay cả tán sinh hoa cả đời nghiên cố về chuyện mè chày mài tán, giao lâu với người chết đã lâu như vậy, cũng lần đầu tiên nghe thấy có trận pháp trú hồn, vì vậy hai mắt hẳn sáng trưng mè nhìn công tốm. Thật bác học nha! Công tôn xua tay Cái này không liên quan gì học vấn. Trước đây lúc ta xem bệnh cho một người điên, thì ngẫu nhiên nghe được hắn nói huyên thuyên về cái này. Lúc đó ta còn tưởng hắn bị ảo giác nữa. Tất cả mọi người đều hiếu kỳ. Người điên nói sao? Các bạn đang nghe chuyện trên 2 Do Jenny diễn đọc